Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 342, Vạn Người Kính Ngưỡng Lạc Vân Tông tổ chức trận đại hội trao giải này thật là hùng vĩ, chỉ riêng công tác chuẩn bị trước mặt đã tốn hơn một canh giờ. Sau khi người chủ trì tuyên bố nghi thức bắt đầu, không trung liền lập tức bay tới một vị nhân vật trọng lượng. Người này chính là nhân vật có thân phận tôn quý nhất, có phân lượng lớn nhất của Lạc Vân Tông. Nguyên anh lão tổ hạ nguyên lộ. Bề ngoài của hắn mặc dù nhìn gầy yếu thấp bé, nhưng ở đây không ai dám xem thường vị nguyên anh tu sĩ này, dù sao chỉ riêng khí tức khủng bố phát ra trên thân hắn, cũng đã có thể chấn cho một tên tu sĩ trúc cơ hôn mê. Hạ nguyên lộ đến, cũng có nghĩa là nghi thức chính thức được kéo lên màn mở đầu. Đầu tiên hắn lên đài giảng một chút lời nói đường hoàng và phấn chấn lòng người, sau đó lại đại khái giảng về trận chiến này không dễ dàng cùng thu hoạch còn có việc tưởng nhớ đến những người đã chết trận trong chiến đấu. Cuối cùng lại trải qua một loạt lễ nghi phiền phức, trọn vẹn qua một lúc lâu, mới đến khâu trao giải khích lệ lòng người nhất. Lần tín cuốn mây chi chiến này, Lạc Vân Tông Ta tuy không thể giành được ba hạng đầu, nhưng cũng sẽ không quên lời hứa lúc trước, chỉ cần ở đây thư khiêu chiến biểu hiện ưu dị, đều có thể nhận được phần thưởng do Lạc Vân Tông Ta tự mình ban cho. Hạ Nguyên lộ rõ ràng thanh âm nhẹ nhõm truyền khắp toàn trường. Trải qua bên ta ghi chép chiến công, tổng cộng có 38 tên tu sĩ biểu hiện ưu dị trong lần chiến đấu này, hiện tại mời bọn hắn toàn bộ lên đài. Nghe được lời này, Tần Lục và những người ở phía sau quảng trường nhao nhao khởi hành, bay về phía trước quảng trường. Trên đường phi hành, Tần Lục đại khái quét mắt qua, phát hiện trong 38 tên tu sĩ lĩnh thưởng, đại bộ phận đều là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, chỉ có hơn 10 tên là tu sĩ Kim Đan. Mà hơn 10 tên tu sĩ Kim đan này đều không phải người của Lạc Vân Tông, mà là những kẻ ngoại lai ăn mặc khác nhau, từ nơi khác chạy đến vị thiên giới tham gia tác chiến. Ta nhớ lúc mới xuất chinh, tu sĩ Kim đan từ bên ngoài đến hẳn là có 14 người, vậy mà bây giờ chỉ còn lại 12 tên, chẳng lẽ đã vẫn Lạc hai vị, mang theo một chút suy đoán, Tần Lục rất nhanh liền đi theo đại bộ đội, bay lên đài cao. Phía dưới đài cao là đám người lít nha lít nhít, lít nhìn qua, Có lẽ có đến mấy vạn người, chật ních cả cái quảng trường to lớn này. Giờ phút này, bọn hắn đều đang không ngừng hoan hô, nhất thời tiếng động lớn chấn trời, tràn diện vô cùng náo nhiệt, mà thần sắc trên mặt bọn họ cũng không giống nhau, nhưng chủ yếu đều lấy hâm mộ làm chủ. Dù sao, người có thể đứng ở trên sân khấu này, đều được coi là rồng phượng trong loài người, là những người có thực lực cường hạng. Ừm, ngay khi đang liếc nhìn toàn trường, biểu lộ của Tần Lục đột nhiên sững sờ thế mà hắn lại nhìn thấy cầm tỉnh cùng tiết quân nhiên trong đám người. Thương thế của cầm tỉnh trải qua khoảng thời gian an dưỡng này đã tốt hơn nhiều, mặc dù trên mặt còn có chút tái nhợt, nhưng đã có thể tự do đi lại. Mà giờ phút này, hai người bọn họ ở phía dưới thần sắc kích động, không ngừng dơ cao cánh tay lay động, đang đánh chào hỏi với vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy bọn hắn, khóe miệng tần lục không khỏi cong lên, trong lòng ấm áp, khẽ nhíu mày cười một tiếng với bọn hắn coi như đơn giản ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một chút mà hạ nguyên lộ lơ lửng giữa không trung thấy mọi người đã đến đông đủ bắt đầu cười tủm tỉm nói đầu tiên cảm tạ chư vị tiểu hữu đã bỏ ra khí lực vì lạc vân tông ta lần ban thưởng này là kết hợp giữa vật trong môn ta và vật các ngươi nói tới trong lòng sau khi tổng hợp cân nhắc rồi mới chậm rãi tiến hành ban phát mong rằng chư vị tiểu hữu không cần ghét bỏ tiền bối quá khách khí có thể có ban thưởng là chúng ta đã vụng trộn bưng bít lấy chăn mền mà cười rồi, nào còn dám ghét bỏ, không sai. Là Lạc Vân Tông xuất lực, vốn là đương nhiên, đúng vậy. Chỉ cần tiền bối ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức xông về phía trước, nghe được lời của Hạ Nguyên Lộ, đông đảo tu sĩ nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, thần sắc vô cùng hào phóng, dáng vẻ hi ngang lẫm liệt. Mà Hạ Nguyên Lộ mang trên mặt ý cười, thu hết vẻ mặt của mọi người vào trong mắt, đến khi đám người dừng lại thanh âm Hắn mới vung tay một cái, từ trong ống tay áo bay ra một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này bay thẳng đến trước mặt một tên tu sĩ kim đan, nhìn kỹ lại, có thể nhận ra đây là một pháp khí hình dạng dù che mưa màu đen sẫm. La Hoành, ngươi đã biểu hiện ưu dị trong lần tím cuốn mây này, lấy lực lượng một người chém giết ba đầu yêu thú cấp 3, có tác dụng mấu chốt trong việc ổn định, thúc đẩy công việc khai hoang. Kiện, ô Ngọc Tán, này là tam giai thượng phẩm pháp khí, có thể công có thể thủ, hôm nay tặng cho ngươi Ngươi có hài lòng không?" Thanh âm của Hạ Nguyên Lộ rõ ràng vang vọng toàn bộ hiện trường. Sau khi nghe được mấy chữ Tam giai thượng phẩm pháp khí, tất cả tu sĩ ở đây đều không khỏi yên tĩnh, sau đó toát ra vẻ điên cuồng cực kỳ hâm mộ. Phải biết, Tam giai thượng phẩm pháp khí kém cỏi nhất cũng cần 100 không không không linh thạch hạ phẩm trở lên, những loại pháp khí có thể công có thể thủ như Ô Ngọc tán này, càng là giá trị liên thành. Tại hạ hết sức hài lòng. Đa tạ tiền bối. Tên tu sĩ Kim Đan la hoành ý cười đầy mặt, cung kính đón lấy thanh, ô ngọc tán, này. Thấy vậy, hạ nguyên lộ khẽ gật đầu, sau đó lại lần nữa phất tay, từ trong ngực bay ra một tia sáng, vẫn như củ bay đến trước mặt một người tu sĩ, tiếp tục lớn tiếng hô, tất tử liêm, người đã lập công lao mấu chốt khi chiến đấu với ngự thú tông, chém giết một tên tu sĩ Kim Đan của đối phương, cho chúng ta thắng được thời cơ quý giá, nghe nói đạo lữ của ngươi bị thương, ngươi đến đây tìm kiếm đan Dược. Vậy thì khỏa, tử tâm phá chướng đan này nhất định có thể giải trừ thương thế của đạo lữ Ngươi, đa tạ tiền bối, tên tất tử liêm cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Cứ như vậy, hạ nguyên lộ từng cái lấy ra ban thưởng, sau đó cao giọng đọc lên những chiến công quan trọng mà mọi người lập được trong trận chiến khai hoang, rồi lại nói ra cụ thể ban thưởng, mười phần có cảm giác nghi thức. Mà đông đảo tu sĩ cấp thấp ở phía dưới, cũng đều đang tập trung tinh thần lắng nghe, vô cùng chăm chú. Dù sao, những pháp khí hoặc là đan dược này đều là những trân phẩm hiếm gặp ngày thường, giờ phút này được nhìn cũng có thể tăng trưởng thêm không ít kiến thức. Rất nhanh, ban thưởng của 12 tên tu sĩ Kim Đan liền được ban phát hoàn thành, tiếp theo đến lượt tu sĩ Trúc Cơ. Điều này làm cho tần lục đốn thời kỳ đợi đứng lên. Liễu Tam Canh Ngươi đã tận tâm tận lực trong khi khai hoang, chém giết nhiều yêu thú cấp 2, sau đó khi ngự thú Tông tấn công, càng không để ý đến sinh tử mà cùng chiến đấu, thậm chí cuối cùng, còn không màng sống chết cứu nghe trưởng lão trong môn ta một mạng, cái, thiên cương nhãn, này chính là phần thưởng của ngươi, tần lục rất nhanh liền nghe được phần thưởng của liễu tam canh. Cầm được, thiên cương nhãn, biểu lộ của liễu tam canh vô cùng hài lòng, điều này không khỏi làm cho tần lục cảm thấy vui mừng thay hắn. Sau đó tần lục lại bắt đầu mong đợi, bởi vì ngay sau đó, chính là hắn chỉ thấy ống tay áo của Hạ Nguyên lộ lại lần nữa bay ra một tia sáng, bay đến trước mặt Tần Lục. Tập trung nhìn vào, phát hiện đây là một tấm đồ, toàn bộ chiều dài không quá ba thước. Trên đồ tự hồ có ẩn tàng pháp trận, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ. Mà thanh âm của Hạ Nguyên lộ kịp thời vang lên. Tần Lục, ngươi tận trung với cương vị công tác trong công việc khai hoang, đánh giết yêu thú tính ra hàng trăm, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đội ngũ trong nước lửa. Cuối cùng còn liên thủ với Liễu Thanh Yên chém giết Ân Vân Phi của Ngự Thú Tông, mở ra một khởi đầu tốt cho thắng lợi của chúng ta, ngươi yêu cầu khai sơn lập phái tại khu vực Lạc Vân Tông, Lạc Vân Tông ta sẽ hết sức giúp đỡ. Bức trận đồ này tên là Cửu Nhạc Chân Hình Đồ, chính là một tòa đại trận hộ sơn có được công phạt kiếm. Trận, phẩm giai là tam giai trung phẩm, xem như phần quà thứ nhất ta tặng ngươi ở đây. Đối với việc hạ nguyên lộ trước mặt mọi người nhắc đến chuyện Ân Vân Phi, trong lòng Tần Lục rất bất đắc dĩ ân vân phi thân là kỳ tài bản thứ tư Liễu thanh yên là tân tú bản thứ bảy hai người vốn là nhân vật thiên kiêu có danh tiếng khá lớn trong cửu chân vực. hai người sinh tử quyết đấu cũng tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đông đảo tu sĩ dù sao loại tranh đấu thiên tài này thường làm cho người ta say sư bàn luận sau những bữa trà dư tử hậu vốn dĩ tin tức tần lục tham dự việc này chỉ giới hạn trong một số tu sĩ của tiểu đội nghe duy biết được cũng không có tuyên truyền rầm rộ sau chiến đấu Trên sách nhỏ cũng không có đăng ký tên Tần Lục, chủ yếu là chiến quả của một mình liễu thanh yên. Nhưng trải qua hôm nay Hạ Nguyên Lộ vừa nói như vậy, hắn Tần Lục muốn không bị người khác chú ý cũng khó. Mặc dù Tần Lục đối với việc danh tiếng tăng lên, cũng không có quá nhiều chán ghét, dù sao danh tiếng lớn, những chuyện người khác đến cửa treo chọc cũng sẽ ít đi. Nhưng nếu là bởi vì chuyện hôm nay, hắn bị nguyên anh lão quái của ngự thú tông để mắt tới, vậy hắn thật là khóc không ra nước mắt. Tuy trong lòng có mấy phần khó chịu, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra nét mặt, mà là lòng đầy vui vẻ tiếp nhận ban thưởng. Không thể không nói, ban thưởng này 10 phần phù hợp tâm ý tầng lục, đây cũng là đồ vật hắn gấp rút cần nhất trước mắt để khai tông lập phái. Đại trận hộ sơn, bất luận là môn phái hay là phường thị, đều không thể thiếu. Có được đại trận hộ sơn, có thể tăng lên rất nhiều tính an toàn chỉnh thể, tăng cường lòng cảm mến của tu sĩ ở lại, hoặc là nói, có trận pháp bảo hộ. Mới giống một thế lực chính quy Hư, tần lục đơn giản nhìn qua hai lần Sau đó liền đem đại trận hộ sơn tên là Cửu nhạc chân hình đồ Này thu vào trong pháp khí chứa đồ Sau đó đứng thẳng người Chờ đợi nghi thức trao giải toàn bộ kết thúc Rất nhanh Hạ Nguyên lộ liền đem tất cả điểm ban thưởng phát xong Trong đó tự nhiên có tin mừng có tin buồn Có ít người ban thưởng không nhất trí với mong đợi trong lòng Đương nhiên Những người này cũng không dám lên tiếng phản đối Dù sao đây là nguyên anh đại năng tự mình phân phát quà tặng, có bất mãn cũng phải ngậm miệng lại. Nói tóm lại, nghi thức 10 phần thuận lợi kết thúc. Phường Thị Tụ Duyên Lâu Là tử lâu lớn nhất Vân Mộng Phường, trong giờ phút này đã là khách quý chợt nhà, đông đảo tu sĩ đều đang nâng chén vui mừng uống, hoang thanh tiếu ngữ nối thành một mảnh. Dù sao, cuộc chiến khai hoang duy trì gần một năm, hôm nay xem như toàn bộ hạ màn mà tần màng. Giờ phút này cũng ở nơi đây. Hắn là tới tham gia yến hội Liễu Tam Canh tổ chức. Nhờ ánh sáng của Nghê Duy, Liễu Tam Canh đặt một gian bao xương phạm vi khá lớn. Giờ khắc này ở trong bao xương, ngồi hơn 10 tên tu sĩ. Trong đó có Tần Lục cùng những nhân viên may mắn còn sống sót của tiểu đội Liễu Tam Canh, còn có một số bằng hữu Liễu Tam Canh kết giao trong khoảng thời gian này. Mà Tần Lục, bởi vì nguyên nhân tính cách, trong toàn bộ cuộc chiến khai hoang, trừ cùng Liễu Thanh Yên xem như có chút giao tình, Với những tu sĩ khác căn bản chưa nói qua mấy câu, bằng hữu càng là không có một ai. Đám người vui vẻ uống rượu, trong lúc nhất thời có chút vui vẻ hòa thuận. Ngay cả tần lục cũng không khỏi uống nhiều mấy chén. Qua ba tuần rượu, đông đảo tu sĩ bắt đầu qua lại lẫn nhau, tăng thêm tình cảm. Mà liễu tam canh cũng tới bên người tần lục, cánh tay trực tiếp khoát lên bờ vai, miệng đầy mùi rượu nói, lão tần, tiếp tục uống A, đến, uống. Tần Lục Hào khí nói, hai người nâng chén va nhau, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Lần này cuộc chiến khai hoang, chúng ta cũng coi là mạng lớn a. Hôm nay trải qua giao lưu ta mới biết được, bên này chúng ta cũng tổn thất ba tên tu sĩ kim đan a. Liễu Tam Canh lau miệng, cảm khái nói. Nói đến đây, Tần Lục lập tức nhớ tới tình huống hôm nay nhìn thấy, trả lời, ta hôm nay nhìn thiếu đi hai tên kim đan từ bên ngoài đến, ngươi nói chết ba người, chẳng lẽ còn có một tên là trưởng lão lạc vân tông đối với. Liễu Tam canh trọng trọng gật đầu, sau đó ngẩng đầu bất đắc dĩ nói: Nghe nói trưởng lão kia là bị Ngự thú tông chặn vết, cho nên tin tức không có truyền tới. Ai, liền xem như tu sĩ Kim Đan, tại loại chiến tranh này, cũng không thể giữ được tính mạng a, đúng vậy a, Kim Đan còn chưa đủ ổn thỏa, Tần Lục biểu thị đồng ý, hại, không nói cái này, người bây giờ cầm tới cho phép của Lạc Vân tông, kế tiếp là tính toán gì? Đối với việc này, Tần Lục sớm đã nghĩ kỹ chương trình, lúc này trả lời Ta dự định đi trước nhìn một chút linh địa, tăng cường một chút ẩn nấp trận pháp, đằng sau liền muốn khởi hành chảy trở về mây phủ. Trở về tiếp người, đối với, nói đến đây, khóe miệng tần lục không khỏi lộ ra miễn cười, trong đầu lập tức hiện lên dung mạo bộ dáng mọi người tần môn, đặc biệt là nghĩ đến thân ảnh áo trắng kia, trong lòng hắn lập tức ấm áp. Đi ra ngoài đã đủ lâu, là thời điểm cần phải trở về. Trở về tiếp người cũng tốt, nhiều người lực lượng lớn. Đến lúc đó ngươi kiến thiết tông môn cũng có thể càng thêm thuận tiện điểm, đúng rồi, ngươi có muốn ta hỗ trợ không? Liễu Tam Canh cười hỏi ân ngươi không phải nói ngươi sắp ra ngoài tìm kiếm kim đan thời cơ thôi Còn có tâm tư tới giúp ta kiến thiết sơn môn, liễu Tam Canh từ khi quan hệ cùng Nghê Duy càng ngày càng gần Trong lòng tựa hồ xuất hiện một loại cảm giác, loại cảm giác này cực kỳ giống kim đan thời cơ Cho nên hắn dự định cùng Nghê Duy ra ngoài tìm kiếm cơ hội tấn thăng đây không phải cần chờ nghe duy làm tốt công việc trong tay thôi tối thiểu cũng phải gần nửa tháng dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giúp ngươi chuẩn bị một chút vật liệu kiến thiết vẫn là có thể liễu tam canh sản khoái nói ra nghe nói như thế trong lòng tần lục ấm áp sau đó vui vẻ nói đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính, ngươi xem đó mà làm thôi cần bao nhiêu linh thạch nói với ta là được Tiếp xúc với liễu tam canh càng nhiều, càng có thể cảm giác hắn là một người có tính tình, rất nhiều chuyện hắn đều không câu nệ tiểu tiết, đối đãi bằng hữu càng là lấy thực tình gặp nhau. Là một người bạn tốt đáng giá thâm giao. Đi. Liễu tam canh sáng lạng cười một tiếng, vậy ngươi liền đợi đến suốt huyết nhiều đi, linh thạch ta vẫn là có không ít. Tần lục tự tin cười nói. Hắn mặc dù rời nhà đi ra ngoài, nhưng việc làm ăn của phường thị vẫn luôn có người chuyên trông giữ. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng linh thạch thu nhập, hiện tại hẳn là để giành được một số lượng lớn linh thạch. Đây cũng là một trong những chỗ tốt của việc có được thế lực. Đúng rồi. Liễu Tam Canh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi, vậy ngươi dự định lúc nào trở về, ngày mai đi? Tần Lục đơn giản đáp lại nói. Nhanh như vậy a vẫn tốt chứ, ta bây giờ tại nơi này cũng không có chuyện gì, hay là về sớm một chút tương đối tốt? Vậy được đi. Liễu tam canh hai tay bãi xuống, dừng một chút, lại đưa tay dơ ly lên, mặt mũi tràn đầy sáng lạng ý cười nói, vậy không có gì đáng nói, ta chúc ngươi thuận buồn xuôi gió. Dễ nói. Tần lục hào tình cười một tiếng, cũng đưa tay dơ ly lên. Ken, hai chén đụng nhau, rượu trong chén hơi bừng lên, tử dịch ở không trung tiến hành giao hòa, dưới nguồn sáng chiếu rọi của nóc nhà, lộ ra cực kỳ sạc sở lóa mắt, tựa hồ tượng trưng cho thâm tình tình nghĩa thắm thiết của hai người. Ngày hôm sau Sau khi từ biệt mấy người quen Tần lục liền rời khỏi vân mộng phường Bay về phía thượng phẩm linh địa Mà hắn đã tìm trước đó Bay đến giữa không trung Tần lục cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi Đó chính là so với một năm trước Vị thiên giới rõ ràng náo nhiệt hơn Tu sĩ phi hành và linh chu phi hành Trên không trung nhiều hơn rất nhiều Thậm chí các thành trì của phàm nhân Trên mặt đất cũng đang lục tục xây dựng Một cảnh tượng phát triển không ngừng Đối với tình huống này, Tần Lục tự nhiên rất vui mừng khi thấy. Hắn biết, Tị Thiên Giới nằm ở nơi giao giới giữa cửu chân vực và vỏ uy vực, lại thêm nơi đây vừa mới khai phá hoàn thành, tuyệt đối là một miếng bánh thơm ngon, khai sơn lập phái ở đây, tuyệt đối có thể thu được phần lợi ích đầu tiên. Chỉ cần đứng vững góp chân ở chỗ này, vậy sau này sẽ không cần phải lo lắng về linh thạch, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của bản thân. Mang theo tâm trạng không tồi, Tần lục nhanh chóng lướt qua không trung. Nói đến, khối linh địa mà hắn chọn, kỳ thật cách Vân Mộng Phường cũng xem như có một khoảng cách, có lẽ hơn 7 vạn dặm. Nếu dựa theo tốc độ luyện khí kỳ của Tần lục, ít nhất phải hơn nửa tháng mới có thể đến. Đương nhiên, với tốc độ trúc cơ cảnh giới viên mãn hiện tại của Tần lục, không đến 3 ngày, hắn đã đến khu vực linh địa. Bởi vì nơi đây không gần khu rừng rậm, nên không bị hỏa diễm thiêu đốt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ sinh thái ban đầu. Mấy ngọn núi cao vút đứng sừng sững, mây mù bao phủ, thỉnh thoảng trên không trung còn có một số chim thú thông thường bay qua, lộ rõ vẻ non xanh nước biếc. Liếc nhìn qua hai mắt, Tần lục liền bay về phía sườn núi chủ phong. May mắn, không ai động vào nhìn thấy tảng đá che chắn sơn động lúc trước không xê dịch, Tần lục thở vào nhẹ nhõm. Dời tảng đá đi, hắn tiến vào bên trong. Trong sơn động tối mờ, không có chút ánh sáng, nếu không phải sớm biết nơi này là một khối linh địa. Bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện ra điều kỳ diệu bên trong. Tần lục quen đường đi vào trong sơn động, kén lớp đất cố ý che chắn lên, lộ ra trận khí có ánh sáng yếu ớt. Đầu tiên hắn kiểm tra tình hình vận chuyển của ẩn nấp trận khí, phát hiện không có vấn đề gì, sau đó lấy ra mấy khối linh thạch đặt vào trong đó, để trận pháp tiếp tục vận chuyển, che giấu linh khí phát ra. Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới đứng dậy, phủi tay, biểu lộ nhẹ nhõm. Tốt, sau đó... Chỉ cần dẫn bọn hắn tới nơi này là được, lại liếc nhìn xung quanh vài vòng. Sau khi làm tốt công việc ẩn nấp một lần nữa, Tần lục mới rời khỏi sơn động, bay vút lên không trung, trở về Lưu Vân Phủ, lại mất mấy tháng thời gian. Tần lục không có ý định khác, liền dự định đi theo đường cũ trở về. Hắn đầu tiên muốn tới trong thạch phủ tâm địa ma ngồi Linh Chu, thuận theo Linh Chu một đường trở về lơ lửng đại thành Thanh Hóa Thành. Đây cũng chính là nơi phồn hoa nhất, trung tâm nhất của cửu chân vực trong lúc này cần xuyên qua mấy phủ, tốn hơn một tháng thời gian. Trở lại Thanh Hóa Thành, liền có thể tiếp tục ngồi linh chu tiến về Lưu Vân Phủ, một đường trở lại Lưu Vân Phủ trung tâm Thuận Thiên Thành. Chỉ cần đến Thuận Thiên Thành, tần lục có thể mấy ngày liền trở lại Bạch Ngọc Phường. Toàn bộ quá trình, giống như từ thành phố lớn trở lại sơn thôn vắng vẻ nhà mình, cần đổi mấy phương tiện giao thông. Bất quá nói đến, Bạch Ngọc Phường so với vị thiên giới, xác thực chỉ là một thôn làng đơn lẻ một tên tu sĩ Kim đan liền có thể thống lĩnh khu vực xung quanh mà ở vị thiên giới lại có hơn trăm tu sĩ Kim đan, nguyên anh tu sĩ càng có không ít kỳ ngộ và kiến thức trong đó đều không thể so sánh ở tại nơi nhỏ bé rất nhiều tài liệu cao cấp và pháp khí đều không có cơ hội nhìn thấy đối với việc tăng lên thực lực bản thân sẽ có giới hạn rất lớn suốt đường phi hành tầng lục rất nhanh đã bay đến bến đò phi hành Nơi bến đò vẫn như cũ tấp nập người qua lại Rất nhiều người mang theo gia đình xếp hàng lên thuyền Mà Tần Lục đã ngồi Linh Chu Tự nhiên có kinh nghiệm phong phú liếc nhìn một chút Đã tìm được Linh Chu trở về Thanh Hóa Thành Xếp hàng Giao đủ Linh Thạch Lên Linh Chu Tìm phòng Quá trình quen thuộc diễn ra Tần Lục đến một gian phòng Hắn đã trả đủ Linh Thạch một lần Đủ để hắn trở lại Thanh Hóa Thành Trong thời gian này sẽ không có ai đến quấy rầy Hắn muốn lợi dụng thời gian này, tiếp tục củng cố tu vi của bản thân, còn có vẽ chế tam giai phù lục, liên hoa phù. Ngồi trước bàn đọc sách, tần lục đem tài liệu vẽ bùa đã thu thập chỉnh tề bày lên bàn. Những tài liệu này kỳ thật đã thu thập xong từ trước, nhưng vì ở khu vực khai hoang, lúc nào cũng cần phải cảnh giác, hắn không có quá nhiều thời gian và tinh lực để vẽ chế phù lục. Hiện tại ngồi Linh Chu trở về, cần hơn một tháng, thời gian này vừa vặn có thể dùng để vẽ chế phù lục. Cầm bút vẽ bùa lên một lần nữa Trong lòng tần lục nhịn không được cảm khái Giống như rất lâu rồi không có vẽ bùa Không biết tay nghề có mai một không Suy nghĩ một chút Hắn đột nhiên lấy ra một tờ gia thú thông thường Bày ngay ngắn trên bàn Sau đó tay trái giữ gia thú Tay phải nâng bút bắt đầu chấm mực Vì không lãng phí tài liệu quý hiếm của Liên Hoa Phù Hắn dự định trước tiên vẽ một tấm phù lục thuần thục Để làm nóng tay ngòi bút lông rơi vào trên gia thú Sau đó liền bắt đầu di chuyển một cách trôi chảy. Quan sát cách vẽ phù lục, có thể biết đây là một tấm, kim quang phù. Đây cũng là phù lục duy nhất tầng lục luyện tập đến cấp độ tối đa. Chỉ thấy cổ tay hắn vặn vẹo rất tự nhiên, mực bút lưu lại rõ ràng trên da thú, từng nét bút đều có phong thái đại sư, thậm chí mỗi điểm công và chuyển hướng đều có lý giải đặc biệt, cực kỳ phong độ. Một lát sau, da thú tản ra một tia sáng, sau đó lại ẩn dấu đi. Đây chính là kết quả phù thành. Tần lục buông bút lông xuống, khẽ gật đầu, không tệ, không hề mai một chút nào, xem ra hiệu quả tăng lên mà bản mang lại, cũng sẽ không bị lãng quên theo thời gian. Tần lục âm thầm hưng phấn một hồi, sau đó lấy ra gia thú trân quý để vẽ, liên hoa phù, còn có thú huyết cùng bút lông đặc chế để chế phù. Đây đều là tài liệu quý hiếm mà hắn thu thập được. Nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát. Sau đó hắn mở to mắt, Cầm bút lông, chân thành nói một câu đến đi. Liên hoa phù, là tam giai phù lục, độ khó vẽ chế so với nhất giai phù lục, kim quan phù, khó hơn rất nhiều, thời gian hao tốn cũng tăng gấp bội. Mà đồ án cần vẽ là một đóa hoa sen cực kỳ phức tạp. tần lục trước đây chưa từng vẽ qua nhị giai phù lục, hiện tại lập tức nhảy đến tam giai phù lục, độ khó có thể tưởng tượng được. Không đến một hồi, tráng hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, linh khí trên người càng nhanh chóng hao hụt không được, độ khó của tam giai phù lục hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. đột nhiên linh khí trên người hắn đột nhiên giảm mạnh, bút lông rốt cuộc không cầm được, trực tiếp rơi xuống đất. mà tấm da thú kia bị một luồng lực lượng quái dị xé thành hai nửa. trong nháy mắt phù hủy, hô, tần lục thở mạnh một hơi, đứng dậy, nhìn da thú vỡ thành hai mảnh, ánh mắt lộ ra vẻ chinh phục. ta không tin, tam giai phù lục có thể khó đến mức nào, lại đến. So với lúc xuất phát với tương lai mờ mịt Tần Lục bây giờ trở về Bạch Ngọc Phường tỏ ra rất thoải mái Cho dù việc vẽ chế Liên Hoa Phù Không thuận lợi Cũng không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của hắn Cũng chính nhờ tâm tính tốt đẹp này Công lực vẽ bùa của hắn tiến bộ rất nhanh Sau khi lãng phí phần lớn thú huyết và gia thú Cuối cùng hắn cũng vẽ thành công Liên Hoa Phù Thành công đánh dấu kỹ năng này lên giao diện thuộc tính Đến khi Linh Chu tới Thanh Hóa Thành hắn cũng đem toàn bộ vật liệu chế phù sư tập được vẽ thành phù lục. Tổng cộng thu hoạch được 13 tấm, liên hoa phù. Mặt phẳng cắt ngang ngọn núi, cảnh tượng người đến người đi tấp nập, tạo nên sự phồn hoa cho bến đò linh chu nơi đây. Tần lục từ trong khoang thuyền đi ra, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mặt trời chói mắt, giơ tay lên hơi che mắt, nhìn về nơi xa, khóe miệng không kìm được hơi nhếch lên. Trải qua hơn một tháng phi hành, cuối cùng hắn cũng về tới thanh hóa thành. Thanh hóa thành nằm ở trung tâm cửu chân vực, nơi này là một tòa thành trì to lớn lơ lửng giữa không trung, mỗi một tu sĩ mới tới, đều sẽ bị tòa phù không thành có công trình kỳ vĩ này làm cho rung động. Bởi vì tần lục không vội lên đường, sau khi xuống Linh Chu, liền nhàn nhã bắt đầu dạo quanh phiên chợ ở Bến Đò, với ý đồ mua được một vài vật phẩm thú vị. Phiên chợ Bến Đò tuy chiếm diện tích không lớn, nhưng đồ vật được bày bán lại vô cùng đa dạng, trong đó có tạp hóa, thịt thú vật thư tịch, pháp khí, đan dược, nguyên thạch cùng các loại vật liệu khác, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một số vật phẩm mới lạ mà Tần Lục chưa từng thấy qua. Hộp gỗ hoàng dương, chén gà chọi, chén trà chim chàng vịt lốn đốm, bức nhỏ địa y, bồn hoa núi lan, cây du lá điêu, chạm khắc gỗ la hán, lá thông tranh chữ, không ít vật phẩm khiến Tần Lục nhìn mà tâm tình vui vẻ, dạo một vòng, hắn liền mua không ít thứ. Trong lúc dạo quanh, tần lục còn thấy một quầy hàng bán linh thú con non bảy tám con thú nhỏ còn chưa mở mắt giờ phút này đang nằm im trên tấm vải đen lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này tần lục không kiềm được dừng lại bắt đầu hỏi thăm đạo hữu đây là linh thú gì vậy hắc đạo hữu mời xem đây là ấu quyển của thanh khê quyển trời sinh tính ngốc manh hoặc bác đáng yêu bồi dưỡng lớn lên còn có thể phát huy ra thực lực luyện khí hậu kỳ là món quà tốt nhất để tặng cho đệ tử trong môn, thế nào? Có muốn mua một con không? Chủ quán vội vàng giới thiệu. Tần lục nhìn những con ấu quyển chậm hiểu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, dừng một chút, hỏi, cụ thể giá cả bao nhiêu, hắc hắc. Linh thú bồi dưỡng không dễ, con thú này một đầu một nghìn khối linh thạch hạ phẩm, già trẻ không gạt. Chủ quán xoa xoa tay trả lời. Tần lục liếc nhìn qua, hơi suy nghĩ một chút. Nói thẳng, 700 linh thạch. Thành giao, chủ quán cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Ách, phản ứng nhanh chóng của chủ quán khiến Tần Lục lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn biết mình đã ra giá thấp. Nhưng hắn cũng không quỵ nợ, lập tức lấy ra hơn 2000 khối linh thạch, đưa đến trước mặt chủ quán, ta mua 3 con. Ba con linh thú này, hắn muốn mua về tặng cho ba đứa nhỏ của Tần Môn. Được rồi, chủ quán thao tác rất nhanh nhẹn. Không lâu sau liền dùng lồng sắp xếp gọn ba con, thanh khê khuyễn, đưa cho Tần Lục, đồng thời dặn dò, đạo hữu còn xin chú ý, đừng cho chúng ở lâu trong pháp khí chứa đồ, nếu không chúng sẽ bị chết ngạt. Tần Lục khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, bồi dưỡng linh thú này cần phải chú ý những gì? Làm thế nào để đảm bảo chúng không công kích chủ nhân và bao lâu thì chúng đến kỳ thành niên? Nghe Tần Lục hỏi thăm, chủ quán liền dùng linh khí truyền âm, đem những hạng mục cần chú ý cụ thể từng cái nói ra. Một phen giảng giải khiến tần lục nghe xong không khỏi liên tục gật đầu. Sau khi làm rõ tất cả chi tiết, tần lục cõng chiếc lồng sắt chứa ba con, thanh khê khuyển, rời khỏi quầy hàng. Hướng đi của hắn không phải là thanh hóa thành lơ lửng giữa không trung, mà là bay về phía hoang vu giả ngoại. Một đường phi hành, không lâu sau, hắn liền rời khỏi phạm vi thanh hóa thành, đi tới một thung lũng thưa thớt người ở. Mà hắn đến đây không vì lý do nào khác, chính là định kiểm tra uy lực của Liên Hoa Phù. Tần lục cổng chiếc lồng linh thú, đứng giữa không trung, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một lượt, tìm kiếm địa điểm thích hợp để phóng thích phù lục. Liên Hoa Phù, là phù lục công kích tam giai hạ phẩm, uy lực tự nhiên rất lớn, có lẽ cần phải công kích ngọn núi mới có thể kiểm tra được uy lực cụ thể. Sau khi chọn lựa tần lục cuối cùng đi đến vách đá trước thung lũng. Hắn từ trong, túi trữ vật, lấy ra, liên hoa phù, không nghĩ nhiều, vận dụng linh khí thăm dò vào trong đó, trực tiếp kích hoạt. Hư, cổ tay khẽ động, đột nhiên ném ra. Liên hoa phù, với tốc độ cực kỳ nhanh chóng trong nháy mắt bắn ra, một đóa hoa sen ống ánh sáng long lanh, lóe lên trong hư không rồi biến mất, mang theo một luồng linh khí nhàn nhạt, sau đó đóa hoa sen này đột nhiên xoay tròn với tốc độ cực nhanh, quanh, một tiếng vang biết tai nhất ốc vang lên. Cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, một vòng khí lãng vô hình lấy điểm va chạm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bụi đất tung bay, giống như thiên băng địa liệt. Hô, lực trùng kích mạnh mẽ trực tiếp thổi tầng lục bay ngược mấy trượng, sau khi điều chỉnh thân thể mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Ầm ầm, cả ngọn núi đột nhiên sụp đổ từ phía trên, nền móng núi đá bị hủy, không cách nào chống đỡ được trọng lượng của cả ngọn núi, các loại đá vụn bắt đầu ầm ầm rơi xuống. Khói bụi tan hết, Tần Lục nhìn kỹ lại. Chỉ thấy phạm vi phá hư do Liên Hoa Phù tạo ra cực lớn, trong phạm vi trăm trượng, tất cả đều biến thành tro tàn, biến mất gần như không còn. Quy lực thật mạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Lục trong lòng vui mừng. Sức mạnh phá hoại của Phù Lục Tam giai quả nhiên không phải để trưng cho đẹp, còn mạnh hơn nhiều so với công kích của tu sĩ trúc cơ vi mãn, quy lực này nếu đánh trúng tu sĩ Kim Đan, chắc chắn có thể tạo thành uy hiếp. Tần Lục bay lên trước, điều tra tình hình hủy diệt cụ thể của phù lục, làm việc tốt phải nắm chắc. Không tệ, phù lục này nếu sử dụng một cách bất ngờ, một tấm mùa chú nói không chừng có thể làm trọng thương một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Điều quan trọng hơn là, phù lục này có thể sử dụng nhiều tấm cùng một lúc, nếu ném ra toàn bộ, thì ngay cả tu sĩ kim đan cũng phải chịu không nổi, uy lực của liên hoa phù, khiến tần lục rất hài lòng, nhìn mà không khỏi lộ ra ý cười. Sau khi hiểu rõ uy lực của phù lục, Tần Lục lúc này mới quay người bay về hướng Thanh Hóa Thành. Sở dĩ hắn muốn về Thanh Hóa Thành, một trong những nguyên nhân chính là phải ngồi Linh Chu, tiếp tục trở về Lưu Vân Phủ. Nguyên nhân thứ hai là mua rượu. Trước đó Tần Lục và Liễu Tam Canh từng mua một loại rượu ngon ở đây, tên là Tiên Nhân Nhưỡng. Nhưng khi đó bọn hắn không mua quá nhiều, uống chưa được bao lâu đã hết. Lần này Tần Lục quay lại đây, tự nhiên muốn mua một lượng lớn rượu ngon mang về. Dù sao loại, tiên nhân nhưỡng, này thực sự rất hợp ý hắn. Một đường nhanh chóng phi hành, tần lục rất nhanh liền thấy được thanh hóa thành lơ lửng giữa không trung. Dù không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng hắn vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, nơi này quả thực xứng đáng được gọi là kỳ quan nhân gian. Thanh hóa thành vẫn phồn hoa như xưa, ồn ào náo nhiệt, tiếng ồn ào vang lên phản phất như hiện trường của một phiên chợ cỡ lớn. tần lục đối với điều này đã sớm quen thuộc. Hắn đi đến cuối một hàng dài người, yên lặng xếp hàng, chờ đợi vào thành. Xin mời chư vị đạo hữu vào thành chú ý trật tự, không cần tùy ý gây chuyện, ở đây đánh nhau người vô luận đúng sai, đều muốn bị truy cứu. Tại cửa thành Thanh Hóa Thành, có không ít tu sĩ mặc quần áo cùng kiểu đang duy trì trật tự, lớn tiếng nhắc nhở. Thanh Hóa Thành, mọi người đều biết, còn có một vị tu sĩ Nguyên Anh, dù cho là những tu sĩ tâm cao khí ngạo kia khi đến đây cũng phải điệu thấp làm việc. Dù sao, mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng Nguyên Anh. Nhưng lại tại lúc tần lục đang an tâm xếp hàng, lại nghe được từ phía sau, từ xa đến gần, truyền đến các loại tiếng hoang hô, trong thanh âm còn mang theo không ít cảm xúc hưng phấn. Tình huống này lập tức gây nên sự chú ý của đông đảo tu sĩ, không ít người đều quay đầu lại, nhìn về phía sau. Mà tần lục trong đám người cũng không ngoại lệ, Chỉ thấy nha lấp nhấp pháp khí phi hành ở không trung, giờ phút này đều tận lực bay chậm lại, cùng nhau nhìn về phía xa xa không trung. Nơi đó đang có một vị tu sĩ từ đằng xa bay tới. Tên tu sĩ này hết sức trẻ tuổi, xem ra cũng chỉ khoảng 20, hắn có một đầu tóc ngắn màu đen, dáng người có chút gầy gò, mặc trên người một kiện trường bào màu đỏ có miếng vá, khuôn mặt bẩn thiểu khiến hắn nhìn hơi có vẻ tinh thần xa sút. Bất quá, trên mặt hắn không có chút nào oán khí. Mà là một bộ khuôn mặt tươi cười sáng lạng, hàm răng trắng loãng chỉnh tề, cho người ta một loại cảm giác thân mật. Lại là hắn, nhìn người nọ, tần lục không khỏi vui mừng quá đổi, trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười. Người này, đương nhiên đó là tuyệt thế thiên tài cửu chân vực, tô hạo, đây là ai vậy? Làm sao tất cả mọi người đang nhìn hắn, không phải đâu huynh đệ, ngay cả hắn ngươi cũng không biết, ngươi làm thế nào lan lộn đến thanh hóa thành? vị này chính là đệ nhất thiên tài cửu chân, Tô Hạo A, A. Đây chính là Tô Hạo. Nhất thời ta ngược lại thật ra không thể nhận ra, hắc, ta thế nhưng là nghe nói, cái này Tô Hạo làm người hiền hòa, chưa từng có cái gì tin tức trái chiều, trọng yếu nhất chính là, nghe nói tâm hắn ruột rất tốt, luôn luôn gặp chuyện bất bình, không ít người đều được hắn cứu mệnh đâu, chật chật, quả nhiên là đương đại hiệp khách, không hổ là bề ngoài của cửu chân vực chúng ta, sự xuất hiện của Tô Hạo dẫn tới một đám tu sĩ nghị luận âm ỉ, mà tại xung quanh tầng lục cũng có không ít người đang thì thầm nói chuyện. trong ngôn ngữ của bọn hắn tràn đầy vẻ kính để đối với tô hạo. cái này cũng khó trách tô hạo thiếu niên thành danh, lấy một kỳ tuyệt trần thực lực tại trong rất nhiều thiên kiêu độc chiếm vị trí đầu, thậm chí không ai có thể rung chuyển vị trí của hắn. bây giờ càng là không có chút rung động nào thăng tiến đến cảnh giới kim đan. thiên tài như thế. Dưới tình huống bình thường đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, ăn chơi thiếu gia. Có thể Tô Hạo lại tính cách ôn hòa, làm người hiền lành, lấy việc giúp người làm niềm vui, sự tích càng là truyền khắp toàn bộ cửu chân, thanh danh hiển hách. Loại kỳ tài tuyệt thế hiếm gặp mấy trăm năm này lại có được hiệp nghĩa chi tâm, há có thể không khiến người ta bội phục. Không ít tu sĩ nhìn chăm chú lên Tô Hạo, lại càng có một ít người hô bằng gọi hữu, cùng nhau đi ra quan sát. Tô Hạo tự hồ đã thành thói quen loại tình huống này, sắc mặt hắn không thay đổi chút nào, vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười sáng lạng, từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Hắn cũng không có hành xử đặc quyền kim đan, trực tiếp che ngang vào thành, mà là trung thực, bản phận bắt đầu xếp hàng. Ân, điều khiến tần lục kinh ngạc là, Tô Hạo thế mà đứng tại phía sau cùng đội ngũ của hắn. Nhìn thấy một màn này, tần lục trầm ngâm một chút, lúc này thân hình khẽ động, hướng phía Tô Hạo đi đến. Tần Lục đón tầm mắt quan sát của mọi người, mặt không đổi sắc đi đến trước mặt Tô Hạo, chắp tay nói, nhìn thấy Tô Tiền Bối. Âm thanh, Tô Tiền Bối, này, Tần Lục nhất định phải gọi. Mặc dù tuổi tác Tô Hạo bày ở nơi này, chỉ khoảng 20, nhưng thực lực của hắn cũng bày ở ngoài mặt, hắn là một cường giả kim đan thực sự. Ở tu chân giới, cũng sẽ không có chuyện tuổi tác càng cao, bối phận càng cao. Hết thảy đều muốn lấy cảnh giới tu vi để sắp xếp tư luận bối, cũng chính là thực lực vi tôn. Tần lục thân là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, nhìn thấy tu sĩ Kim Đan Kỳ, tự nhiên muốn xưng hô tiền bối. Hơn nữa, Tô Hạo là ân nhân cứu mạng của Tần lục, cung kính một chút cũng không có chút nào vấn đề. A. Là ngươi A. Tô Hạo thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ tươi cười với Tần lục. Lời này ngược lại làm Tần lục kinh ngạc. Ngươi còn nhớ rõ ta, nhớ kỹ a nếu như ta nhớ không lầm, mấy năm trước chúng ta tại Lưu Vân Phủ hẳn là gặp qua một lần đi. xác thực như vậy. Ngày đó tại Bạch Ngọc Phường, tà tu vây thành, trong thời khắc thập tử vô sinh, chính là tiền bối xuất thủ cứu giúp ta lúc này mới có thể giữ được tính mạng. Hôm nay nhìn thấy, chuyên tới để cảm tạ, tần lục thật tâm thật ý nói lời cảm ơn. Ngày đó, hắn tại dưới sự vây công của tà tu, Dốc hết toàn lực, chiến đến kiệt lực hôn mê cuối cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không kịp nói lời cảm tạ với ân nhân cứu mạng ngày đó. Từ trước đến nay phương thức xử sự của Tần Lục đều là có cừu báo cừu, có ân báo ân. Hôm nay nếu đã nhìn thấy, đương nhiên muốn chủ động tiến lên nói lời cảm ơn một phen. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Tô hạo cũng không hề để ý việc này, cười nói, ngày đó ngươi cũng rất lợi hại a Có thể một người ngăn trở bọn hắn lâu như vậy, cái này khiến ta ấn tượng rất sâu sắc với ngươi A, ta cũng chỉ là may mắn, nếu không có tiền bối, ta khẳng định không kiên trì được bao lâu. Ấy, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, cũng không có ý gì. Vâng, Tần Lục đốn bỗng nhiên, lại mở miệng hỏi, tiền bối tới đây là có chuyện gì? Có thể có địa phương nào cần ta hỗ trợ, cũng không phải đại sự gì, chính là tới làm một ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tô Hạo trả lời. Nhìn thấy Tô Hạo không muốn nói nhiều, Tần Lục tự nhiên thức thời, lúc này chắp tay nói, vậy liền cầu chút tiền bối làm việc trôi chảy, tại hạ Tần Lục, về sau sẽ đi đến vị thiên giới ở lại, nếu như tiền bối có việc cần hỗ trợ, cứ mở miệng, tại hạ sẽ dốc hết toàn lực. Dễ nói dễ nói. Tô Hạo cũng cười chắp tay đáp lại một chút. "Cáo từ, nói đi." Tần Lục quay người rời đi, trở lại vị trí vừa rồi của mình hắn vừa mới rời đi, bên người lập tức lại có người tiến lên bắt chuyện với tô hạo, xem ra đã từng cũng đã có gặp nhau. mà tô hạo giống như một đại danh nhân, ứng phó với đủ loại người chào hỏi. đối với cái này, tần lục cũng không để ý, tiếp tục yên lặng xếp hàng, chờ đợi vào thành. rất nhanh, hắn liền thông qua màn sáng tiến vào trong thành, sau đó lập tức đi về vị trí quán rượu ba chén đổ, lúc trước. quán rượu này cũng không có biến hóa quá lớn. Vẫn là có mấy người thư thất ngồi tại đại đường uống rượu, ngoài cửa còn có không ít tu sĩ say ngã. Đi vào quán rượu, Tần Lục cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng liền cùng trưởng quỹ cửa hàng mua mấy chục đàn, tiên nhân nhưỡng. Mua rượu xong, hắn cũng không ở đây lưu lại, quay người liền rời khỏi Thanh Hóa Thành. Mặc dù Thanh Hóa Thành có đông đảo hoạt động giải trí, là một đại thành danh xứng với thực, nhưng lại không khơi dậy nổi lòng chỉ muốn về nhà vì nhớ nhung của Tần Lục lúc này. Đi ra màn sáng, Tần Lục trực tiếp đi vào Linh Chu Bến Đò, đơn giản tìm kiếm một phen sau, hắn liền leo lên thuyền trở về Lưu Vân Phủ, cũng chính là ngồi lên Linh Chu cuối cùng về nhà. Hắn đã cách Bạch Ngọc Phường không xa, các tu sĩ vẫn như cũ, ai nấy đều bôn ba theo nhịp sống riêng, mà Tần Môn nhất mạch, một phương bá chủ của Bạch Ngọc Phường, cũng đang bận rộn đâu vào đấy. Tại hậu viện một cửa hàng phía Bắc Thành, có một nữ tử tầm 20 tuổi, mặc váy dài màu xanh, đang không ngừng xoay chuyển trên khoảng đất trống trong sân nhỏ. Nàng cầm thanh trường kiếm ba thước, hiển nhiên là đang luyện kiếm. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện kiếm thuật của nàng ẩn chứa một tia lơ lửng phiêu vật, mỗi đường đâm, mỗi đường vạch đều ẩn chứa linh khí phát ra, nhìn uy lực không tầm thường. Mà nữ tử áo xanh này, chính là Phùng Khê. Nói đến, thời gian bất tri bất giác trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm, Phùng Khê từ một nạn dân chạy nạn, ăn rau dại, rễ cây, bùn đất để sống qua ngày, đã vụt biến thành một tu sĩ luyện khí tầng 6 trung kỳ. Thiếu nữ non nớt tuổi dậy thì trước kia, nay đã trở nên duyên dáng yêu kiều, trẻ trung xinh đẹp. Thật đúng là xưa đâu bằng nay. Thư, Phùng Khê kết thúc lần luyện kiếm này bằng một chiêu dơ kiếm. Không tệ, ngươi thật đúng là càng ngày càng có phong phạm của tầng thúc, một bên, tiếng vỗ tay và tán dương hợp thời vang lên. Người phát ra âm thanh là một gã mập mạp có thân hình hơi sưng phù. trên mặt hắn giờ phút này mang dáng tươi cười, không ngừng vỗ tay. Gã mập mạp này tự nhiên là Tào Mặc. Mấy năm trôi qua, thân hình của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, ngược lại càng phát triển theo chiều ngang, căn bản không có cái gọi là phong phạm tu sĩ, trái lại giống một tên nhà giàu mới nổi ở nông thôn phất lên nhờ tiền của Phi Nghĩa. Bàn ca, sao ngươi lại tới đây, Phùng Khe lau mồ hôi trên trán, chậm rãi đi đến trước mặt Tào Mặc. Ta vừa đi mua sắm gia thú, vừa vặn đi ngang qua chỗ ngươi, cho nên liền tiến vào xe một chút, cũng không có chuyện gì trọng yếu. Tào mặt tùy ý cười nói. Hả, Phùng Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mua gia thú. Chẳng lẽ ngươi muốn luyện chế thượng phẩm phù lục phải không? Tào mặt lộ ra một vòng tươi cười ngạo nghễ, không sai. Mấy ngày trước ta đã luyện chế thành công, kim quan phù, hắc hắc, ta vẫn là có chút thiên phú, coi như không có tầng thúc chỉ đạo cũng có thể vẽ ra nhất giai thượng phẩm phù lục, lợi hại a nghe vậy, Phùng Khê lập tức mừng rỡ, tán thưởng không thôi. Hai tháng trước, Tào Mặt đã phá được bình cảnh sau hai năm kẹt lại, thông qua đang dược phụ trợ trùng kích, hắn đã một lần hành động đột phá đến luyện khí tầng 7, tiến vào luyện khí hậu kỳ. Sau đó, hắn liền ngựa không ngừng vó bắt đầu nghiên cứu chế tạo nhất giai thượng phẩm phù lục, Kim Quang Phù. Nhưng theo Phùng Khê biết, Tào Mặt bỏ ra hai tháng, cũng không có tiến triển quá nhanh, Không nghĩ tới hai ngày này thế mà đã thành công đột phá. Hắc hắc. Về sau ta liền có thể vẽ chế thượng phẩm phù lục, như vậy nhất định có thể kiếm lời không ít linh thạch, không bao lâu, ta liền có thể đổi một thanh cực phẩm pháp khí rồi, Tào Mặc Dương Dương đắc ý nói. Phùng Khê hỏi, người muốn mua pháp khí gì? Chính là. Còn không đợi Tào Mặc trả lời, ngoài viện lại có một người đi vào. Đây là một nam tử tuổi trẻ có nước da trắng như tuyết, tướng mạo tuấn mỹ. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người, toàn thân toát lên một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Người này chính là Ngô Chính Thiên. Nhìn thấy hai vị hảo hữu đều ở đây, trên mặt Ngô Chính Thiên hiện ra mỉm cười, lập tức vung tay lên, từ trong, túi trữ vật, khống chế bay ra vô số ánh sáng. Những ánh sáng này chỉnh tề bay đến trước mặt phùng khê, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ánh sáng đều là một chút dược thảo. Hôm nay ta đến là để tặng dược thảo. Ngô Chính Thiên nhàn nhạt nói, Phùng Khê đối với chuyện này sớm đã không còn kinh ngạc, lúc này ngồi xuống kiểm tra, nhìn một hồi, nàng ngạc nhiên nói, chà, những dược thảo này có tuổi thọ cao thật đấy, gốc, tinh linh thảo, này lại có trăm năm. Cái này, lại là lục tiền bối tìm được, không sai, chính là lục đại ca an bài ta tới. Ngô Chính Thiên gật đầu đáp, Phùng Khê lộ ra vẻ kinh ngạc, gần đây, lục tiền bối trong môn không biết dùng phương pháp nào luôn tìm được một chút dược thảo có tuổi thọ rất cao thỉnh thoảng lại đưa tới cho mình luyện đan điều này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái nhưng lục tiền bối không muốn nói nhiều nàng cũng không tiện hỏi han quá nhiều tào mặt đột nhiên ngồi sổng xuống bên cạnh phùng khê ơ kìa, dòng suối nhỏ ta cảm thấy ngươi có thể thử luyện chế thượng phẩm đan dược thiên phú của ngươi lợi hại như vậy nói không chừng thật có thể dùng tu vi luyện khí tầng 6 luyện chế thành công đó đúng vậy a Ngô Chính Thiên cũng phụ họa nói, "Ta nhớ được môn chủ có để lại đan phương thượng phẩm đan dược cho ngươi, cộng thêm những dược thảo tốt này của Lục đại ca, nói không chừng thật có thể thành công, cái này hai vị hảo hữu cùng nhau." Thuyết phục, khiến cho Phùng Khê Vốn không có lòng tin lại nảy lên một chút hy vọng. Có lẽ thật có thể thử một chút, phải biết, nàng và Tào Mặc giống nhau, luyện chế tốt đan dược hay vẽ chế xong phù lục, đều có thể được tiệm nhà mình trực tiếp thu mua. Nói cách khác, Chỉ cần luyện chế ra, liền có thể thu hoạch linh thạch, không cần chính mình ra ngoài bán. Mà khi kinh doanh cửa hàng, bọn hắn còn có thể cầm hai thành lợi nhuận linh thạch mỗi tháng. Mấy ngày nay, bọn hắn đã tích cấp không ít linh thạch. Nhưng dù là linh thạch, có nhiều đến mấy cũng không chê, giá cả trung phẩm và thượng phẩm đang dược có thể nói là khác biệt rất lớn. Nếu là thật có thể luyện chế thành công thượng phẩm đang dược, vậy thu nhập của nàng tuyệt đối sẽ tăng lên không ít. Vậy ta sẽ tìm thời gian thử một chút, suy tư một lát, Phùng Khê gật đầu đáp ứng. Nói xong, nàng liền thu hết dược thảo trên mặt đất vào trong, túi trữ vật. Mà lúc này, Tào Mặt đột nhiên thần thần bí bí nói, đúng rồi, ta nghe nói thần hỏa môn gần đây dự định tổ chức một trận thám hiểm, tán tu và tông môn đệ tử đều có thể tham gia, phần thưởng hình như rất phong phú đấy, Tào Mặt nhướng mày, thế nào? Chúng ta có muốn đi tham gia náo nhiệt một chút hay không? Cùng bọn hắn, những đệ tử tông môn kia, qua vài chiêu, nói không chừng còn có thể giành được phần thưởng, còn có việc này. Phùng khê mắt sáng lên. Có thể a Gần đây ta cũng tương đối nhàn rỗi. Ngô chính thiên càng là trực tiếp đáp ứng. Với sự tình náo nhiệt như vậy, ba người mang tâm tính thiếu niên, tự nhiên là vô cùng hứng thú. Nhắc đến đề tài này, ba người bọn họ liền tụ tập một chỗ. Bắt đầu thảo luận cụ thể về tình huống thám hiểm lần này. Thương thảo về đối thủ có thể xuất hiện, hay là xin phép cố tiền bối nghỉ ngơi thế nào, còn có cả việc làm sao đánh ra phong thái của tầng môn, vân vân. Ba người càng bàn bạc, càng tỏ ra hăng hái. Mà ngay lúc bọn hắn đang vui vẻ nói chuyện với nhau, ngoài viện lại có một người đi vào. Đây là một nữ tử tràn đầy phong vận, bề ngoài tịnh lệ, giờ phút này thần sắc rất là hưng phấn sau khi đi vào liền vội vàng hô, dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ, nghe tiếng gọi, Phùng Khê lập tức đứng dậy, trả lời, giao giao tỷ thế nào, người tới chính là Phương Giao, thê tử của cố sáng, trưởng quỹ tiệm đang dược của Phùng Khê. Đây chính là đại hỷ sự A. Các ngươi nghe xong khẳng định sẽ rất vui vẻ, Phương Giao ra vẻ cao thâm khó dò, không trực tiếp mở miệng, ngược lại nhìn ba người với ánh mắt như cười mà không phải cười tình huống này không khỏi làm cho tào mặt ba người lộ vẻ nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau mà tào mặt đột nhiên hỏi giao tả rốt cuộc là việc vui gì a phương giao thấy thế cũng không úp mở nữa trực tiếp cười nói môn chủ trở về trong nghị sự đường của tần phủ hơn 10 người ngồi hai bên tuổi tác không đồng đều có trẻ có già nhưng trên khuôn mặt ai nấy đều tươi cười rạng rỡ bầu không khí vô cùng hòa hợp những người này chính là người của tần môn người ngồi ở vị trí chủ tọa Đương nhiên là Tần Lục, kẻ đã bình an vô sự trở về Bạch Ngọc Phường. Mà ở vị trí bên trái hắn là Cố Nguyệt. Lúc này, Cố Nguyệt toàn thân áo trắng, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Tần Lục bên cạnh, khóe miệng luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Có thể thấy, đối với việc Tần Lục an nhiên trở về, nàng thật sự rất vui mừng. Mà ở bên trái đại đường, có bảy người ngồi. Bọn hắn là Cố Sáng, Diệp Phong, Ninh Ngưng, Thi Can, Tào Vân Tây, Thích Hiểu Phượng, Tào Mạch. Mà ở bên phải cũng có 7 người. Theo thứ tự là Lục Hiền, Tiền Lệ, Lục An Thần, Hứa Như Linh, Ngô Chính Thiên, Phùng Khê, Dụ Hành. Đây là tất cả nhân viên hiện tại của Tần Môn. Tổng cộng 16 người. Tần Lục ở trên cao nhìn đám người tụ họp dưới một mái nhà, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Đám người bọn hắn từ Vô Cực Phường cùng nhau chạy nạn đi ra, đi vào Bạch Ngọc Phường nơi đất khách quê người này. Sau khi trải qua một loạt biến cố, cuối cùng lấy thân phận cùng một thế lực tập hợp lại một chỗ, thành lập Tần Môn. Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày thành lập, trong những năm gần đây, theo thực lực của Tần Lục không ngừng tăng lên, Tần Môn dần dần lớn mạnh, tại Bạch Ngọc Phường nhỏ bé này đã đạt tới tình trạng một tay che trời. Tần Lục ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt lần lượt quét qua từng người đang ngồi. Ngay sau đó, Hắn liền có một phát hiện làm hắn vui mừng. Đó chính là, Nhiếp Phong đã tấn thăng đến Trúc Cơ cảnh giới, đối với việc này, tần lục ngược lại đã từng có chuẩn bị tâm lý. Ngày đó rời đi phường thị, hắn liền cho Nhiếp Phong và tào Vân Tây hai viên, Trúc Cơ Đan, để bọn hắn có thể trùng kích Trúc Cơ. Mà bây giờ hơn một năm, Nhiếp Phong có thể tấn thăng cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, thiên phú của Nhiếp Phong vốn không kém. Nếu không cũng không thể tuổi còn trẻ liền đạt tới luyện khí cảnh giới viên mãn. Mà ngược lại, Tào Vân Tây, người cũng nhận được, khúc cơ Đan, giờ phút này vẫn là luyện khí đỉnh phong. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Lục, Tào Vân Tây vội vàng cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tần Lục thấy vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, "Lão Tào, ngươi đây là biểu tình gì, thấy ta không vui sao, sao đột nhiên lại cúi đầu?" Ai, nghe Tần Lục nói, tào vân tây khẽ thở dài một hơi trả lời ta thật sự có phụ sự nhờ vả của môn chủ ta trùng kích chút cơ thất bại ha ha ha tần lục cười lớn một tiếng mang theo giọng điệu không để ý mà nói thất bại thì thất bại có gì đâu trùng kích chút cơ vốn không dễ dàng huống chi ngươi tuổi tác hơi lớn thất bại cũng là bình thường chỉ cần chuẩn bị kỹ càng lần sau nhất định có thể thành công vâng tào vân tây rõ ràng không đủ tự tin chấp tay tỏ vẻ đã hiểu Lúc này, giọng nói của cố sáng đột nhiên vang lên, tần ca, mau kể đi, ngươi ra ngoài lâu như vậy, có gặp được chuyện gì thú vị không, chuyện thú vị thì không có quá nhiều, tần lục nói xong, dừng một chút, lập tức nhìn lướt qua toàn trường, sau đó vui vẻ nói, nhưng ta có thể nói cho mọi người biết, ta đã tìm được linh địa thượng phẩm để thành lập môn phái, lời này vừa ra, giữa sân lập tức vang lên một trận ồn ào. Hoa Môn chủ lợi hại uy vũ Ta đã nói môn chủ nhất định có thể mà, lời này không sai chứ, thượng phẩm linh địa nói tìm là tìm được, vậy, vậy chúng ta có phải là sắp chuyển đến đó rồi không, môn chủ, vị trí của linh địa có phải là vị thiên giới kia không, trong lúc nhất thời, thanh âm của đám người nhao nhao vang lên, đẩy bầu không khí vốn đã náo nhiệt lên một tầm cao mới. Hàng loạt vấn đề dồn dập hỏi tới, khiến Tần Lục cũng không biết trả lời câu nào, chỉ có thể miễn cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của mọi người, cười không nói. Một lát sau, đợi cho mọi người nói nhỏ lại, Cố Nguyệt bên cạnh Tần Lục đột nhiên lên tiếng. Tần Lục, ngươi kể cho mọi người nghe về hành trình của ngươi đi, chúng ta đều rất tò mò, nghe vậy. Tần Lục cười gật đầu đồng ý, được, vậy ta sẽ kể từ đầu, làm thế nào ta lại tìm được linh địa thượng phẩm này. Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Tần Lục đem những kinh nghiệm dọc đường của mình từng cái kể ra. Những nơi đã trải qua trên đường đến vị thiên giới. Sự tráng lệ của thuận thiên thành và thanh hóa thành Rồi cả chiến tranh khai hoang ở vị thiên giới sau đó Vân vân Hắn đem một vài sự tình thú vị gặp được trong hành trình Toàn bộ chia sẻ cho đám người tần môn Những chuyện này Cũng làm cho đám người mở rộng tầm mắt Thế giới đặc sắc bên ngoài càng Khiến cho bọn hắn thêm phần hướng tới Dù sao Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng ra khỏi mây trôi phủ Thậm chí rất ít khi rời khỏi phường thị Ai nha thật đáng tiếc a Đáng lẽ ta nên đi cùng Tần ca, người hối hận nhất không ai khác chính là cố sáng, giờ phút này hắn một mặt tiếc núi, ảo não vì bản thân không được đi cùng để mở mang tầm mắt. Ha ha, Tần lục cười một tiếng, lúc này nói thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lúc đó vẫn rất hung hiểm, nói xong lời này, hắn dừng một chút, còn nói thêm, tốt rồi, kinh nghiệm của ta đã kể xong, tiếp theo, ta muốn nghe mọi người báo cáo tình hình cửa hàng. Đúng rồi, ta cũng vừa muốn nói với ngươi. Cố Nguyệt bên cạnh lập tức tiếp lời, từ khi ngươi rời đi, cửa hàng của chúng ta lại tăng thêm hơn 10 nhà, hiện tại trong môn có tất cả 30 cửa hàng, cơ hồ bao phủ các ngành các nghề của phường thị, bây giờ, để những người phụ trách của các cửa hàng nói cho ngươi biết đi, ân, tiểu lục, ngươi nói trước đi. Cố Nguyệt nhìn về phía lục an thần. Thấy vậy, lục an thần liền đáp, vâng, lục an thần hiện tại một mình phụ trách năm cửa hàng. Mặc dù hắn không thường trú tại cửa hàng, nhưng cũng đã mời trưởng quỹ chuyên môn phụ trách, đối với tình hình từng cửa hàng đều rất quen thuộc. Lúc này báo cáo, cũng mạch lạc rõ ràng. Trừ lục an thần, tất cả mọi người đều bắt đầu nói với tần lục về tình hình kinh doanh của cửa hàng trong khoảng thời gian này. Hơn 10 người ở đây, cơ hồ mỗi người đều ít nhiều trong coi một vài cửa hàng, cho dù không làm gì, bọn hắn cũng có linh thạch thu nhập. Đương nhiên, Phần lớn linh thạch thu nhập đều ở chỗ tần lục. Mà sau khi nghe mọi người kể lại, trong lòng tần lục cũng có một thái niệm đại khái về số linh thạch kiếm được trong khoảng thời gian này. Mà khoảng linh thạch này, không khỏi khiến nhịp tim của hắn có chút tăng lên. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Đương nhiên, hắn đem những tâm tư này giấu kín thần sắc không thay đổi. Cuối cùng, hắn đứng dậy, nhìn quanh một vòng đám người, nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, Vất vả mọi người rồi, nhờ có sự bỏ ra của mọi người, mới có được sự ổn định của tầng môn như bây giờ. Nhưng Bạch Ngọc Phường quá mức cằn cổi lạc hậu, đã không còn thích hợp để chúng ta phấn đấu ở đây nữa. Ta đã quyết định, bây giờ mọi người hãy xử lý hết tất cả các cửa hàng trong môn, đóng gói toàn bộ gia sản. Một tháng sau chúng ta sẽ chính thức di dời, tiến về vị thiên giới, đối với quyết định dọn nhà mà tần lục vừa nói. Tất cả mọi người ở đây đều không cảm thấy kỳ quái bởi vì bọn hắn đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. đám người tần môn căn bản không ai phản đối, toàn bộ đều đồng ý. thấy không ai phản đối, tần lục lúc này bắt đầu nói đến các hạng mục cần chú ý liên quan tới việc rời cửa hàng đi nơi khác. đám người lại lần nữa nhao nhao đáp ứng. mà khâu cuối cùng của hội nghị chính là tần lục phân phát lễ vật. trong chuyến đi lần này, tần lục mua không ít đồ, trong đó bao gồm pháp khí, phù lục, pháp bào, linh thú, trang sức. Các loại tài liệu, đại bộ phận đều là hắn cố ý mua về để làm quà tặng cho mọi người. Trong đó bao gồm đồ trang sức của cố nguyệt, linh thú nhỏ cho tần môn tam tiểu, còn có các loại lễ vật cho những người khác. Nhận được lễ vật, đám người nhau nhau cảm tạ, mà hưng phấn nhất tự nhiên là ba người tào mặt, bọn hắn yêu thích không buông tay ôm, thanh khê quyển biểu lộ rất là vui vẻ. Mà khi lễ vật đã được phân phát xong, hội nghị tần môn lần này cũng kết thúc đám người tận hứng mà về. Hơn 10 người lần lượt rời đi, nguyên bản đại đường ồn ào lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đi, giờ phút này Cố Nguyệt với vẻ mặt điềm tĩnh vẫn ngồi ở trên ghế, ánh mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa của nàng đang theo dõi từng lục. Từ sau khi hai người xác định quan hệ, mối quan hệ liền trở nên rất vi diệu và mập mờ, thỉnh thoảng sẽ có một vài cử chỉ thân mật. Mà những động tác thân mật này, Bình thường đều là Tần Lục chủ động thực hiện. Dù sao Tần Lục đã là lão thủ dày dặn kinh nghiệm, mà Cố Nguyệt vẫn là một chim non có tấm thân sứ nữ, tự nhiên biết rất ít. Giờ phút này, thấy bốn bề vắng lặng, Tần Lục trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nhanh chân đi về phía Cố Nguyệt. Mô, nhìn thấy động tác của Tần Lục, Cố Nguyệt trực tiếp siết chặt thân thể, tư thế ngồi ngay ngắn trở nên căng cứng, trong ánh mắt càng xuất hiện mấy phần bối rối. Phản phất như đã dự cảm được những điều sắp phát sinh. Cố Nguyệt hiểu rất rõ, Tần Lục Bình Nhật đối với nàng hành động không kiên nể gì cả đến mức nào. Quả nhiên, Tần Lục đi đến bên cạnh Cố Nguyệt, trực tiếp đưa tay phải ra, ngón tay nâng cầm Cố Nguyệt lên, ở trên cao nhìn xuống, nhíu mày cười nói, "Tiểu Nguyệt, ta rời đi lâu như vậy, ngươi có nhớ ta không?" Thấy động tác lớn mật như thế, gương mặt xinh đẹp của Cố Nguyệt lập tức dâng lên hai đóa đỏ ửng, cực kỳ ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng không quay đầu né tránh ánh mắt, mà là nhìn thẳng vào mắt Tần Lục, khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, "Rất nhớ." Tần Lục nhìn bờ môi kiều diễm ướt át kia của Cố Nguyệt, trong lòng không nhịn được rung động, kìm lòng không được cúi đầu xuống, trong ánh mắt ngượng ngùng của Cố Nguyệt, đặt môi mình lên môi nàng. "Mô, Cố Nguyệt khi nào đã từng chịu đựng loại tập kích này?" lập tức trở nên thất kinh, hai tay hai chân đều không nghe sai sử, cả người cứng tại nguyên chỗ môi hai người cứ như vậy dính vào nhau dưới sự chủ động xuất kích của Tần Lục không ngừng truyền miên phóng thích kích tình trong lúc nhất thời bên trong nghị sự đường tràn ngập khí tức ham muốn nồng đậm Cố Nguyệt dưới loại tập kích này rất nhanh liền đã mất đi tất cả khí lực cả người mềm nhũn đổ vào trong ngực Tần Lục hai cánh tay trắng nõn ôm thật chặt lấy Tần Lục một bộ dáng tùy ý bài bố Tần Lục kỹ xảo rất quen hôn đến Cố Nguyệt hai mắt mê ly tửn hồng trên mặt không dứt Mặt đỏ tới mang tai Một lát sau Tần lục mới buông Cố Nguyệt ra Hai người bốn mắt tương đối Đều mang tình cảm nồng đậm Trải qua thời gian chung sống dài như vậy Còn có mấy lần thảo nghiệm thời khắc sinh tử Tần lục và Cố Nguyệt sớm Đã kết tình ý nồng đậm Bây giờ cũng coi như nước chảy thành sông Trong khoảng thời gian này Vất vả cho ngươi rồi Tần lục nhìn chầm chầm vào con mắt Tràn ngập cảm giác linh động kia của Cố Nguyệt Chăm chú, trầm giọng nói Nghe vậy, Cố Nguyệt khẽ lắc đầu, cắn nhẹ môi, nhỏ giọng trả lời, không khổ cực. Nhìn khuôn mặt nhu nhược kia của Cố Nguyệt, trong lòng Tần Lục dâng lên một dòng nước ấm, hai tay bỗng nhiên siết chặt, ôm nàng vào trong ngực, hai người ôm chặt lấy nhau. Hai người đều không nói gì, chỉ là an tĩnh ôm nhau, hưởng thụ niềm vui trùng phùng xa cách từ lâu, tin tức Tần Lục trở về phường thị rất nhanh liền truyền khắp Bạch Ngọc Phường, rất nhiều tu sĩ cũng vì đó mà xôn xao. Bọn hắn đều đang suy đoán Tần Lục có phải đã tìm được Linh Địa hay không, Tần mua một tay che trời có phải hay không muốn dọn đi, còn có nghị luận thực lực hôm nay của Tần Lục, vân vân. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức đến từ Tần Lục truyền ra trong phố lớn nhỏ nhỏ của phường thị. Mà một số tu sĩ giao hảo cùng Tần Lục cũng lục tục đến nhà bái kiến. Trong những người này, có người đã từng kè vai chiến đấu cùng Tần Lục, còn có một số tu sĩ trúc cơ từng có giao tình với hắn. Thậm chí phường chủ Khương Cách, cũng tự mình mang lễ tới cửa bái phỏng. Khương Cách đi vào tầng phủ, lập tức liền hỏi thăm về những lời đồn đại bên ngoài, hỏi Tần Lục tìm kiếm linh địa có thuận lợi hay không, có phải muốn dọn đi không. Mà đối với việc này, Tần Lục cũng không có gì giấu giếm, lúc này đem toàn bộ kế hoạch của mình bày ra, đồng thời hắn còn cảm tạ Khương Cách đã chiếu cố trong những ngày qua. Tin tức này khiến Khương Cách rất cảm khái. Hắn cảm khái rằng Tần Môn vừa đi, thực lực của Bạch Ngọc Phường sẽ giảm xuống một mảng lớn. Dù sao tầng môn trước mắt đang có năm trúc cơ, trong đó môn chủ tầng lục thực lực càng thêm sâu không lường được, làm cho người ta nhìn không thấu. Bất kỳ một cái phường thị cỡ nhỏ nào mất đi phần chiến lực cường hãng này, đều sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đây là đại sự khai sơn lập phái, khương cách cũng không có cách nào thay đổi, chỉ là cung chúc tầng lục nhất lộ thuận phong. Theo thời gian trôi qua, tin tức liên quan tới việc tầng môn sắp rời đi càng truyền càng xa trong phường thị không ít tu sĩ đều biết tầng môn nhất mạch muốn đến vị thiên giới lừng danh. Điều này lập tức khiến rất nhiều tu sĩ tâm động không thôi, nhau nhau tìm đủ mọi quan hệ, dự định gia nhập tầng môn, đi theo tầng lục cùng nhau hướng tới vị thiên giới sinh hoạt. Việc này làm cho đám người tầng môn mỗi ngày đều phải ứng đối các loại bái phỏng, đồng thời uyển chuyển cự tuyệt những thỉnh cầu đi theo. Dù sao dựa theo phân phó của tầng lục, lần này đi vị thiên giới, không được tùy ý mang theo những người khác. Tần môn mỗi ngày tất cả mọi người đều bận rộn xử lý việc vặt vảnh ở cửa hàng, đồng thời còn phải vội vàng ứng phó các loại tu sĩ bái phỏng, có thể nói là bận rộn không gì sánh được. Mà thân là gia chủ tần lục, bây giờ lại rất nhẹ nhàng. Từ sau khi hắn trở lại Bạch Ngọc phường tâm tính thân thể đều trở nên buông lỏng đến cực điểm. Lại thêm cố nguyệt luôn ở bên cạnh, hai người thỉnh thoảng làm vài động tác thân mật, trạng thái thư thái này làm hắn có chút vui đến quên cả trời đất. Thậm chí ngồi xuống tu luyện, việc mà ngày thường hắn chưa từng buông xuống, cũng giảm bớt đi rất nhiều. Chỉ là tùy ý luyện tập kiếm thuật tại đình viện. Tuyệt đại mỹ nhân ở bên cạnh, có người giúp đỡ mọi sự bận rộn trong lòng bàn tay, linh thạch liên tục không ngừng doanh thu, tu vi kiếm thuật vẫn bước tăng lên, thân phận địa vị được người tôn kính, bên người còn có lương phẩm rượu ngon. Tần lục trở lại Bạch Ngọc Phường, rốt cuộc cảm thấy những năm này cố gắng của mình, cũng không có uổng phí. Chính vì hắn chăm chỉ mới có được cuộc sống nhẹ nhõm an nhàn bây giờ. Hết thảy những điều này đều là thứ hắn đáng được nhận. Bởi vì cái gọi là ngàn đải vạn lộc mặc dù vất vả, thổi hết cuồng sa bắt đầu đến kim. Ý chỉ, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, đải lọc hết lớp cát điên cuồng mới có thể đến được với vàng. Cố gắng sẽ không phụ lòng, bỏ ra cuối cùng cũng có hồi báo, một bóng người vội vã chạy nhanh đến, đi qua trung viện trống trải lại xuyên qua tiểu môn, sau đó liền đến vườn hoa đình viện ở hậu viện. Bóng người này nhanh chóng đi tới sau lưng tần lục đang câu cá, cung kính chấp tay nói, lão gia, phùng tiên sư, tào tiên sư, còn có ngô tiên sư, ba người cùng nhau cầu kiến. À, tần lục đơn giản trả lời một câu, động tác câu cá trên tay không hề nhúc nhích, thuận miệng đáp, để bọn họ vào đi. Nhận được mệnh lệnh, quản gia Trần Minh lại vội vã chạy về phía tiền viện. Không lâu sau, Tần Môn Tam tiểu chỉ liền xuất hiện trước mặt Tần Lục. Tần Lục đặt cần câu trong tay xuống, mặt mỉm cười nhìn về phía ba người, cười nói: "Hôm nay ba người các ngươi thế mà cùng đi tìm ta, ngược lại là rất hiếm gặp, nói một chút đi, có chuyện gì?" Ba người tựa hồ đã thương lượng xong, nghe được Tần Lục hỏi thăm, Tào Mặc đứng ở chính giữa dẫn đầu tiến lên một bước, chấp tay nói: "Môn chủ, là như vậy, ba người chúng ta dự định rời khỏi Phường thị một chuyến." Cho nên cố ý tới xin phép ngài nghỉ Đi ra ngoài Tần Lục hơi kinh ngạc Trầm ngâm một lát sau nói Chúng ta còn có nửa tháng nữa là phải đi vị thiên giới Các ngươi hiện tại không chuẩn bị cho tốt Còn ra ngoài vào lúc này làm gì Các cửa hàng dưới cờ đã thu dọn xong chưa Hắc hắc Chúng ta đã giải quyết xong hết rồi Tào Mặc nhíu mày đắc ý cười nói Ba người chúng ta phụ trách cửa hàng Tất cả vật có giá trị đều đã đóng gói sắp xếp gọn Nhân viên Chưởng quỹ trong cửa hàng cũng đều đã phân phát đầy đủ, cửa hàng bề ngoài cũng đã trả lại cho Chu Tà Môn, hiện tại có thể tùy thời xuất phát, Tần Lục nghe vậy, không khỏi đem ánh mắt quét về phía Phùng Khê và Ngô Chính Thiên hai người, tự hồ muốn xác minh tính chân thực trong. Lời nói của Tào Mặt Nhìn thấy ánh mắt Tần Lục quét tới, Phùng Khê và Ngô Chính Thiên liên tục gật đầu. Nói như vậy, tốc độ của các ngươi ngược lại rất nhanh, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp. Vậy các ngươi định đi ra ngoài đâu? Muốn làm chuyện gì? Tào mặt trả lời, thần hỏa môn gần đây tổ chức một trận tu sĩ thám hiểm giải thi đấu. Ba người chúng ta dự định đi xem náo nhiệt một chút, xem có thể tìm được chút đồ tốt hay không. Đúng vậy lão gia, thần hỏa môn kia nghe nói tìm được một bí cảnh, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể tiến vào. Hiện tại thần hỏa môn kia đang triệu tập các lộ nhân mã đi vào dò xét cảnh đó. Phùng Khê khẩn trương phụ họa nói. Thế mà còn có việc này, Tần Lục suy nghĩ một chút, phát hiện hắn căn bản chưa từng nghe nói qua việc này. Môn chủ, Tào Mặc đột nhiên vỗ ngực đảm bảo nói, thần hỏa môn kia ở không xa, chúng ta cam đoan có thể trở về trước khi xuất phát. Nghe vậy, Tần Lục khẽ cười một tiếng, thoải mái nói, vậy các ngươi cứ đi đi, ra ngoài sông sáo một phen cũng tốt. Đối với thỉnh cầu kiểu này của Tam Tiểu Chỉ, hắn cũng không có quá nhiều lý do cự tuyệt mà là hơi trầm tư một chút liền đồng ý. Dù sao, mỗi người đều có cơ duyên của mình, chim non thường xuyên trốn dưới cánh chim đều rất yếu ớt, không trải qua mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vòng. Đối với loại chuyện này, hắn rất thích nghe ngóng. Bất quá, tần lục đột nhiên lại nói, các ngươi lần này đi là đại biểu tần môn, cũng không thể mất lễ nghi, ta để cố sáng cùng các ngươi đi một chuyến. Được. Ba người lập tức hưng phấn đáp ứng. Cố sáng trời sinh tính tình phóng khoáng, làm người hiền hòa, hoàn toàn không có dáng vẻ kênh kiệu, tình cảm của hắn với ba người bọn họ vốn rất tốt, có thể có cố sáng đi cùng, không còn gì tốt hơn. Mà Tần lục tính toán như vậy, tự nhiên cũng có nguyên do. Đúng như Phùng Khê đã nói, lần này là thần hỏa môn phát hiện ra một bí cảnh, một tu sĩ trúc cơ đều không thể mở ra bí cảnh, điều này nói rõ trong đó có thể có nguy hiểm nhất định. Có cố sáng đi theo coi như không thể tiến vào bí cảnh cũng có thể trấn áp tràn diện giúp bọn họ không đến mức làm cho tầng môn mất mặt mà chữ môn của thần hỏa môn kia tần lục vẫn còn nhớ rõ người kia tên là Vi Vĩnh Nguyên ngày đó bọn hắn từng gặp nhau một lần ở điển lễ khai sơn của tào Sương tần lục bởi vì đã từng cứu hai đệ tử nội môn trong môn phái của hắn cho nên tần lục và hắn xem như là nói chuyện khá hợp không nghĩ tới lần này lại trùng hợp như vậy bí cảnh kia là do thần hỏa môn phát hiện Vậy chúng ta bây giờ đi tìm cố tiền bối đây, Tam Tiểu chỉ sau khi được cho phép, lập tức muốn cáo từ. Chờ đã mà Tần Lục lại kịp thời gọi bọn họ lại. Nói xong, Tần Lục vung tay lên, lấy ra mấy đạo ánh sáng, trôi nổi đến trước mặt ba người. Tờ Phù Lục này tên là Tật Phong Phù, là nhị giai Phù Lục, có thể gia tăng tốc độ và sự linh hoạt trong thời gian ngắn. Còn viên Đan Dược kia tên là Xích Huyết Đan sau khi ăn vào có thể tăng cường khí lực và lực bộc phát của bản thân trong thời gian một nén nhang hai thứ này các ngươi hãy cất kỹ rời nhà đi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn tần lục sắc mặt chăm chú dặn dò vâng tam tiểu chỉ vui mừng nhận lấy phù lục và đang dược không mình hành lễ sau đó mới xoay người rời đi đợi ba người rời đi một lát tần lục cũng đứng lên duỗi lưng một cái sau đó cất bước đi ra ngoài mà hướng đi của hắn là lục phủ, cũng chính là phủ đệ của lục an thần. Trong khoảng thời gian trở về này, lục an thần nói với hắn một chuyện kỳ dị. Đó chính là bình máu nhỏ lục an thần tùy tiện nhặt được trong hang động ngày đó, cuối cùng đã tìm được công dụng thật sự của nó, bình máu nhỏ kia, tần lục nhớ rất rõ ràng, toàn bộ cái bình không những nặng nề, mà còn rất khó mở nắp. Ngày đó tần lục bỏ ra toàn lực mới có thể mở ra. Nhưng sau khi mở ra, Lại phát hiện bên trong không có gì đặc thù, hoàn toàn trống rỗng, nghiên cứu một phen cũng không có kết quả gì, cho nên cũng không giải quyết được. Chỉ là không ngờ, lục an thần cũng không có từ bỏ, hơn một năm nay, hắn vẫn luôn âm thầm tìm tòi. Cuối cùng, không lâu trước đây hắn đã hiểu rõ được tác dụng của cái bình này. Đó chính là đặt cái bình ở nơi mặt trời mọc vào sáng sớm, chỉ cần kiên trì đặt 7 ngày, trong bình sẽ ngưng tụ ra một giọt dược dịch. Mà dọc chất lỏng này có thể làm cho dược thảo gia tăng tốc độ trưởng thành, pháp khí thần kỳ như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Tần lục nhìn thấy, sau khi lục an thần báo cáo với hắn, lập tức tiến hành thí nghiệm tại chỗ. Mà hôm qua hắn đem chất lỏng ngưng tụ được trong 7 ngày, cẩn thận nhỏ lên một gốc dược thảo năm tuổi. Hôm nay, hắn dự định đi đến vườn dược thảo mà lục an thần cố ý tạo ra, kiểm tra một chút cái gọi là kết quả, lục phủ. Vườn dược thảo Tần lục và lục an thần đứng sóng vai, trước mặt hai người là một gốc dược thảo màu đỏ rực. Nhìn thấy tình trạng cụ thể của dược thảo, tần lục hai mắt tỏa sáng, mặt mày tràn đầy vui mừng. Quả nhiên có thể, lục an thần nói không sai, chất lỏng ngưng tụ từ bình máu nhỏ, xác thực có công hiệu tăng tốc độ sinh trưởng của dược thảo. Chỉ sau một đêm, gốc dược thảo năm tuổi này đã có trăm năm hỏa hầu. Giá trị linh thạch trực tiếp tăng lên theo cấp số nhân. Tần thúc, ta đã so sánh qua, dược thảo trải qua gia tốc sinh trưởng bằng dược dịch, dược hiệu hoàn toàn giống với dược thảo trên thị trường, thậm chí có chút còn tốt hơn. Lục an thần ở bên cạnh giới thiệu. Vậy thì đúng là bảo vật rồi. Tần lục chậm rãi gật đầu. Có pháp khí này, sẽ không còn thiếu khuyết dược thảo trân quý, chỉ cần kiên trì nhỏ chất lỏng, không bao lâu nữa liền có thể có được dược thảo cực kỳ trân quý, vô cùng cường đại.